Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vừa nghe đất trả lời ngay. Chào cô Vi thì đang đọc sách ở trong thư phòng. Vi cười với chú giữa ba người cùng đi qua chính điện tới thư phòng của chủ trị. Vi vừa thích thầy thì chắp tay nhưng mình cung kính, hạ vào phương cốc bắt trước cô xá tay mà chào. Thầy nhận ra phương ngay lập tức. Hỏi hàn quả lòa giới thiệu tuyên tuổi xong. Thì thầy mời cả ba người qua phòng trà để nói chuyện. Phương đưa mắt quan sát phòng trà của chùa, cảnh đẹp thanh tịnh mà đầy đủ. Thật là đèn hoa mắc xung quanh, khói hương thơm ngào ngạt, bàn biện đỏ sắc xanh trên tường đầy giấy bạc. Sư phụ trà thêm mời các tiểu thí chủ giữa ân cần hỏi vi chất tiên. "Quả đến nay còn thấy thế nào?" Vì cung kính đáp, Bạch thầy con không còn thích đau đầu nữa. Thầy quay sang phương, "Còn con thích sao?" Không có tiếng trả lời, cả ba người cùng thích lạ cho đến quay sang nhìn Phương. Cậu vẫn đang ngồi lặng thinh mơ hồ như là hồn đang ở nơi khác, mắt nhìn chân chân vào hình con rắn đang quấn quanh trên thanh xã ngang của phòng trả, ngay bên trên đầu bức tượng Phật tổ. Phương chỉ tay về tượng con rắn xanh được tà quấn quanh thanh xã ngang trên đầu của tượng Phật tổ như Lai Mà hỏi. Sao nơi thờ tổ lại có tượng yêu má? Tường Phật Như Lai được đặt dưới bệ thờ cao hơn 1 m trần nhà cao khoảng 3 mét. Thanh xà bắt ngang cách trần độ nửa mét, Bắc ngang cách đầu tượng về sau độ 30 phân, theo hướng trên nhìn xuống. Tường rắn xanh làm bằng thạch cao. Quấn quanh thanh xà dài, vắt từ sát vách bên này sang vách bên kia của phòng. Cứ chừng 4 m đầu rắn phình to, lưỡi đang thẻ ra. Xuân mạo rắn y nhiên là con rắn, phương gặm trong mộng. Kích thước cũng tưởng như thế, nhàng khói trong giăn phòng trà búc lên cuốn quanh tượng rắn, tạo ra vẻ lung linh kỳ dị. Thật là rắn trong gian thờ tổ, nào phải giống yêu ma, thần theo hầu chư Phật, tên ma hầu là giả. Thầy liền cười giảng cho ba người trẻ nghe, không phải là yêu quái, đó là thần rắn, tên là ma hầu là già, Phương liền nhân đó kể lại cho thấy nghe một lượt về hai giấc mơ liên tiếp đêm qua và trưa nay. Rằng đêm qua cậu mộng thấy vong linh hiện lên cơ hình tướng quái dị nửa người nửa thú, lại có nhiều phép thuật. Còn trưa nay cậu lại mộng thấy mãng xà xanh, nhìn hình dung rất là giống như là con rắn thạch cao đang nằm trên xà ngang kia, không biết đâu mới là bản chất chân thật của nó. Vậy là sư đại trí giảng dạy cho cả ba người trẻ em hiểu về bắt bổ chúng, sơ lược như sau. Nói về bắt bộ chúng là những giống loài sống ngộ trên khắp các cõi, thiền có ác có cùng tồn tại như trong thế giới của con người. Chúng đều là thế giới riêng nhưng mà cảnh giới đều cao hơn người. Hình tướng nhiều loài mỗi loài một khác. Trong cùng một loài lại cũng khác nhau. Bắt bộ đều có thần thông phép quỷ thần nhưng phép ấy chẳng giống nhau. Trong bắt bộ hoặc là đâm chém lẫn nhau hoặc là dùng thần thông mà đi ám hại người hoặc đi giết yêu giết quỷ thành tinh, hoặc đi bắt vong ma hài nhi tùy theo từng loại, lại hoặc đi bắt giết đạo sĩ pháp sư dám phạm vật địa giới, hoặc đi bắt lấy hồn của người phàm để nuôi dưỡng linh thần. Có một số các thể quy thuận đức Như Lai mà xuất ra quy y Tam Bảo, nhưng có có nhiều cá thể trong tám chúng lưu lạc nơi nhân gian, hoặc là các nơi cõi trời sắc giới, dục giới, vô sắc giới, hoặc là nơi âm ti địa phổ hoặc là nơi núi rừng đền miếu linh thiêng, hoặc là sống trong lòng sông hồ biển cả, hoặc là trở thành thần sông Giao long, hoặc là được lập miếu thờ tự ngẫung, hoặc là đi vất vưởng bắt ngã quỷ cô hồn, hoặc là đi khiêu chiến mà tự giết hại nhau, hoặc là đi tu luyện trên núi thiêng chờ ngày đắc đạo. Thầy lại nói rằng, ma hầu ra là tuy mạnh mẽ nhưng mà đa phần là không có phép biến thân, không thể giả thành tướng khác, hơn nữa đấy là đa phần Còn trong chúng vẫn có những con mạnh hơn, thậm chí là đạt đến quả vị Phật. Ngược lại trong chúng ma hầu la già cũng có những con luyện được phép tiến thân. Thầy liền tiếp tục nói, giấc mơ đêm qua có biến thần ra một hình tướng khác là bát bộ là gần na la. Chuyện này lại ứng với ma hậu la giả, vậy cũng không thể biết được đâu là bản tướng chân thật của nó, đâu là hình tướng do nó biến ra. Hoặc cũng có thể trong cả hai đều không có bản tướng thật của nó. Mọi người liền chấm ngâm nhìn nhau. Vậy rốt cuộc nó là cái gì ạ? Sư liền nói. Thầy đã theo dõi nó suốt kể từ khi cô Vi đây tìm tới gặp. Thầy đã đề chẳng hạt và lá bùa nhằm đánh dấu lại mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net